một chương khá là trữ tình. Chúng ta hãy tạm rời chốn thiên đường Arcadia, và những người bạn đáng yêu đang cùng sống với những đức tính nơi thôn ổ của họ, để quay về London, xem cô Amelia bây giờ ra sao. Tôi để ý đến cô ta làm quái gì? Một người vô danh nào đó đã nói như vậy. Cô ta nhạt nhẽo vô vị lắm, và còn thêm một vài nhận xét tốt bụng đại khái như thế. Những cô thiếu nữ quen biết Amelia đã ban cho cô cái vân dự ấy một cách khá đầy đủ. Thí dụ như mấy chị em nhà Upton là chị em gái của dốc dơ, cũng như mấy cô nhà Doppin, họ không đồng ý với nhau được về điểm nào, bằng điểm nhất trí chê bài Amelia họ cho rằng cô không có được tài đức gì đáng kể. Thấy mấy ông anh của họ cứ khen mại cô ta đáng yêu, họ lấy làm ngạc nhiên quá. Chúng mình nên đối tốt với chị ấy. Hai cô Út Bòn bảo nhau, hai chị em là một cặp thiếu nữ xinh xắn, lông mày rậm, có đầy đủ cô giáo, thầy giáo dạy tư, và thợ trang sức giỏi nhất phục vụ cho họ. Hai cô đối đãi với Amelia tốt quá, săn sóc cô ta cẩn thận quá và cũng với thái độ quá bề trên đến nỗi ngồi với họ, cô gái bé bỏng đáng thương này không thể nói được gì nữa và cứ nhìn bề ngoài thì quả là ngốc nghếch đúng như họ vẫn nghĩ. Cô đã cố gắng yêu mến họ vì họ sắp là chị em chồng của cô, có những buổi sáng đăng đẵng cô ngồi chơi với họ cũng như những buổi chiều tẻ nhà trang nghiêm. Cô đã cùng họ đi chơi trên cái xe ngựa đồ sổ, là xe riêng của gia đình họ. Cùng bà Ước Tơ, bà giáo dị tư của họ, một bà gái già gầy như que củi. Họ bỏ tiền mua vé mời cô đi dự những buổi hòa nhạc cổ điển, những đêm ca nhạc, và đưa cô đến nhà thờ Săn Pôn xem những đứa bé mồ côi. Ở đây, Cô sợ biết cô bạn quá, đến nỗi cũng không dám xúc động trước bài đồng ca của các em bé. Nhà họ ở rất đầy đủ tiện nghi, bàn làm việc của ông bố rất đẹp, rất sang, khách khứa ra vào ai cũng có vẻ sang trọng, quý phái. Họ tỏ ra hết sức tự trọng, họ có chỗ ngồi riêng đẹp nhất ở hội bảo vệ trẻ mồ côi. Mọi tập quán của họ đều ngăn nắp và trang trọng, còn mọi thú vui của họ thì tẻ nhạt và hình thức đến không thể chịu nổi. Cứ sau mỗi lần cô đến thăm họ, sung sướng bao nhiêu khi cuộc thăm viếng chấm dứt. Cô trên Oatborn, cô Maria Oatborn và bà giáo gái già Witte, lại hỏi nhau, càng ngày càng ngạc nhiên hơn, Người như thế thì có cái quái gì mà dốc dơ mê nhỉ? Tại sao thế? có bạn đọc tò mò hỏi vậy. Tại sao Amelia được rất nhiều bạn ở trường yêu mến, mà bước vào đời lại bị giới mình, cái giới phụ nữ hay soi mói ghét bỏ như vậy? Thưa quý ngài thân mến, Ấy là vì ở trường bà Pinkerton không có ai là đàn ông, chỉ có một ông giáo dạy khiêu vũ thì lại già mất rồi. Hẳn ngày không muốn các cô thiếu nữ kia xuống ship bán chặt lấy ông lão chứ, thấy dốc giờ, anh chàng đẹp trai, cứ ăn sáng xong là biến đi mất, và mỗi tuần ăn cơm ở ngoài có tới 6-7 lần, thì cô em và cô chị bị bỏ rơi, lẽ dĩ nhiên cũng phần nào cảm thấy khó chịu. Lúc anh chàng blog trẻ tuổi trong ngân hàng Hơn Cơ và công ty phố Lomba, người đã 6 tháng nay vẫn đeo đuổi cô Maria, bây giờ lại mời cô Amelia nhảy điệu cô ông có dễ ngài cho rằng ý trung nhân của anh ta thích đế hẳn. Thế mà cô này bảo rằng mình rất vui lòng, y như một con người ngây thơ và rộng lượng. Em thấy anh quý chị Amelia, em băng lòng lắm. Sau cuộc nhảy, cô say xưa bảo bơ lốc như vậy. Chị ấy là vị hôn thê của anh sóc sơ nhà em đấy. Chị ấy cũng chả có gì đáng chú ý, nhưng được cái tốt bụng và thanh thật lắm. Ở nhà, chúng em ai cũng quý chị ấy quá. Cô bé quý hóa, ai mà tính toán nổi niềm thương mến của cô ta, có chiều sâu bao lâm trong cái tiếng quá kia. Bà Uất Tơ và hai cô thiếu nữ thân thiết ấy, luôn luôn hết sức làm cho tâm trí xót xơ Út bị ám ảnh, bởi ý tưởng anh ta đang chịu đựng một sự hy sinh vĩ đại và cái việc anh ta lao vào yêu cô Amelia Say xưa, thật là một hành động rộng lường, đầy tính chất lãng mạn. Cuối cùng, tôi cũng không rõ hẳn có phải anh chàng đã cho mình là một trong số những người đáng chú ý nhất trong quân đội Anh Quốc, và một cách thoải mái, đành lòng chịu đựng được yêu hay không. Sáng nào anh ta cũng bỏ nhà ra đi, một tuần lễ thì ăn cơm ngoài tới 6 ngày. Cô chị và cô em cứ yên trí là những dịp ấy anh chàng si tình đang bám lấy giải váy của cô Sết Lê. Thiên hạ cứ tưởng anh ta đang quỳ dưới trên Amelia, nhưng đâu phải lúc nào anh ta cũng quanh quẩn bên người yêu. Có nhiều lần đại úy đúc đến chơi tìm bạn, thì cô Út bon, cô này chú ý tới viên đại úy lắm, rất thích nghe anh ta kể chuyện chiến trận và thích hỏi thăm sức khỏe của bà mẹ yêu quý của anh ta vẫn vừa cười, vừa chỉ về phía bên kia công viên bảo, Ô, anh muốn tìm dốc dơ thì phải đến ra đến xét lê chứ, từ sáng đến tối, chúng em có nhìn thấy mặt cậu ấy đâu. Nghe câu nói ngọt ngào, viên đại úy chỉ cười xoa một cách khó hiểu và lãng sang chuyện khác ngay. Đúng như một con người lịch thiệp hoàn toàn, anh ta đề cập đến những chuyện vặt vẵng, đại khái, chuyện ca nhạc ở opera, chuyện buổi xã hội mới rồi của hoàng tử ở điện cát tên, hoặc chuyện thời tiết, vân vân Tóm lại là những chuyện thông thường vẫn nói trong phòng khách. Viên đại úy đi rồi, cô Maria bảo cô trên, Cái anh chàng được chị cưng ấy, rõ chẳng biết cái quái gì, chị có thấy lúc ta bảo gióc giơ bành làm nhiệm vụ anh ta đỏ mặt thế nào không? Cô chị lắc đầu đáp, Maria thật đáng thương cho Frederick Burlock không có được đôi chút e lệ như anh ta đấy. E lệ, vùng về thì có, chị chê nạ. Em chẳng muốn Frederick dẫm chân lên làm thủng đuôi áo voan của em, như đại úy Dupin pin dẫm lên áo chị ở nhà bà Perkin ấy. Dẫm lên áo cô! Hi hi, sao lại dẫm lên được? Anh ta chẳng đã khiêu vũ với Amelia là gì? Thực ra, đầy úy đốt pin đỏ mặt và luống cuốn vì nhớ lại một trường hợp mà anh thấy không cần thiết kể lại cho hai cô thiếu nữ nghe làm gì. Một bữa, anh ta lại chơi ra đền sách lê, dĩ nhiên lấy cớ đến tìm gióc dơ. dơ đi vắng, chỉ có một mình cô bé Amelia đáng thương, đang ngồi cạnh cửa sổ phòng khách, vẽ mặt như hơi rầu rỉ. Sau vài câu chuyện bâng quơ, Cô này đánh bào, hỏi rằng, có thật tin đồn Trung đoàn sắp được điều động ra ngoại quốc là đúng không? Và ngày hôm ấy, Đại úy dubin Pin có gặp Út Ban lần nào không? Trung đoàn chưa bị điều động đi đâu hết, mà Đại úy dubin Pin cũng không gặp George. Viên Đại úy đáp rằng, chắc anh ta đang ở nhà với cô chị và cô em gái, rồi đề nghị để mình đi tìm George thế là cô thiếu nữ dịu dàng đưa tay cho anh ta, tỏ ý biết ơn. Anh ta vội đi ngang qua công viên, nhưng Amelia cứ đợi, đợi mãi, nhưng chẳng thấy tâm hơi dốc dơ đâu. Cô thiếu nữ bé bóng dịu dàng đáng thương quá, cô ta cứ tiếp tục hy vọng, hồi hộp khát khao, và tin tưởng. Các bạn thấy cuộc đời Amelia chẳng có gì đáng miêu tả lắm. Trong đời cô không có mấy cái mà bạn gọi là những chuyện đặc biệt. Ngày nào cũng chỉ có một chuyện, bao giờ thì anh ấy đến chơi nhỉ. Khi ngủ cũng như lúc thức, chỉ có một ý nghĩ ám ảnh trong đầu. Lúc Amelia hỏi đốt pin về tin tức của George, thì tôi tin rằng anh ta đang chơi bia với đại ý Canon ở phố Swallow. George vốn là tay ham vui, thích bè bạn đàn đúng, và rất giỏi trong mọi thú chơi cần đến sự khéo léo. Một lần đã ba hôm không thấy sóc giờ lại chơi. Amelia đội mũ tìm đến thẳng nhà gia đình Upton. Cô em chồng tương lai hỏi: kia chị lại bỏ mặc anh em mà lại đây ư? Hai người giận nhau phải không? Chị Amelia nói chuyện chúng em nghe nào. Làm gì ra có chuyện giận nhau? Ai mà dừng ăn ích được? Amelia nước mắt đầm đìa trả lời, cô chỉ muốn lại để để thăm hai cô bạn quý thôi, đã lâu quá chưa gặp nhau. Hôm ấy cô có vẻ ngờ nghệ và vụng về hơn mọi khi. Lúc cô buồn bã ra đi, cô Osborn và bà giáo dạy tư trố mắt nhìn theo, lại càng ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Không hiểu sức rơi yêu Amelia về nỗi gì họ ngạc nhiên là phải làm sao Amelia có thể ngăn cản không cho những cặp mắt đen lấy táo bạo của hai cô gái kia soi mói vào tâm hồn bé bỏng rút rát của mình cho được cô ta co mình lại tự giấu giếm vậy là tốt nhất tôi biết hai cô utbon rất có tài khi phê bình một cái khăn quàng Casimir hay một cái silipt Satan màu hồng hoặc khi cô Tết Nơ nhuộm cái áo cũ màu đỏ thẫm và chữa thành cái áo ngoài ngắn. Khi cô phớt phá tấm áo khoác lung trồn để làm cái bao tay và các giải áo, thì tôi cam đoan rằng không có gì sánh kịp trí thông minh của hai cô thiếu nữ nói trên. Nhưng ở đời có những thứ tinh tế hơn là lông thú và Satan, hơn tất cả các kho châu báu của Solomon, và hơn cả tủ áo của nữ vương thành Siba nữa. Đó là những vật mà nhiều người săn sỏi cũng không tìm được vẻ đẹp. Có những bông hoa dịu dàng kín đáo, ẩn trong những chỗ râm mát yên tĩnh. Bạn dừng lại ngắm thì thấy tươi tánh thơm tho. Lại cũng có những bông hoa lớn như cái chậu dùng để trang hoàng vườn cảnh, Tưởng như mặt trời non xuống cũng phải chói mắt. Cô Sách lê không phải là loại hoa mặt trời này, và có thể nói rằng cô ta là một đóa hoa violet khác thường, to bằng đóa thực dược kép. Không, cuộc đời của một thiếu nữ từ nhỏ được ấp ủ trong tổ ấm của gia đình, không thể có những tình tiết gay go của những nhân vật tiểu thuyết thông thường càm bẫy hoặc tên đạn có thể giết chết những con chim già bay lượn ngoài tổ. Những con chim này có thể thoát khỏi móng vuốt của bầy chim ưng lượn trên trời, hoặc bị chúng sâu xé. Nhưng những con chim non trong tổ ấm thì vẫn sống một cuộc đời không thi vị nhưng êm đềm, giữ những sự lông mềm và những cọng rơm tơ êm ái, cho tới khi nào đến lượt chúng kết cánh bay bổng, Trong khi, biết khi sắc bơ đang bay lượn, truyền trên những nhánh cây non giữa bao nhiêu lật càm bẫy, tha hồ mổ thức ăn một cách khoan khoái, thì Amelia vẫn còn sống trong cảnh gia đình ấm cúng ở khu phố Rất Xen. Nếu cô có bước ra ngoài đời, thì đã có người giàu kinh nghiệm hướng dẫn. Hình như cũng không có sự không may nào đe dọa cô, hoặc đe dọa cái gia đình giàu có đầm ấm trong đó cô đang được nâng niu che chở. Má thì sáng sáng vẫn bận rộn việc gia đình, hàng ngày bà vẫn ngồi xe ngựa đi chơi, và vẫn giữ cái lệ thú vị là đi thăm các gian hàng, mua bán vật vẵn, tức là cái thú giải trí, hoặc nếu các bạn thích thì gọi là cái nghề cũng được, của những bà nhà giàu ở London. Còn ba thì vẫn điều khiển những công việc bí mật gì ấy trong khu CD, Hồi đó là một nơi hoạt động sôi nổi, trong khi khắp Âu Châu chiến tranh đang gào thét, và bao vương quốc đang ngã nghiêng, trong khi tờ Nhật báo tin tức có đến hàng vạn độc giả đặt mua. Trong khi hôm nay bạn nghe tin có một trận đánh ở Victoria, ngày mai đã có tin Mạc Tư Khoa bị đốt, hoặc luôn luôn đang giờ ăn trưa, nghe thấy bác rào tin thổi tù và ở khu phố Rớt Sen, báo rằng, Trần Leipzig, sáu mươi vạn quân tham chiến nước Pháp Đại bài, hai mươi vạn người chết. Có một đôi lần, ông Sách Lê trở về nhà, vẽ mặt trầm ngâm, ta không lấy làm lạ, thấy những tin tức như trên, khủy đồng mọi trái tim, và tất cả mọi phòng hối đoái của Âu Châu. Trong thời gian đó, ở khu phố Russel, Plumpuri, mọi sự vẫn cứ tiến hành y như không có chuyện gì xảy ra ở Âu Châu. Cuộc thoái quân ở Leipzig không hề làm giảm số bữa ăn hàng ngày của bác Sambo trong phòng ăn của đầy tớ. Quân đồng minh Âu A tiến vào nước Pháp, song tiếng chuông báo giờ ăn vẫn cứ đúng 5 giờ chiều là vang lên như thường lệ tôi cho rằng cô Amelia đáng thương chẳng buồn quan tâm đến Brienne và Mowbray hoặc chỉ mãi đến khi hoàng đế thoái vị rồi cô mới biết đến chiến tranh cô Amelia vẫn chấp hai tay lại cầu kinh và ôi sung sướng thay cô vẫn say sưa lao mình vào trong cánh tay của Sosra Upton làm cho những người có mặt phải ngạc nhiên vì thấy cô tỏ tình quá lộ liễu thực tế thì hòa bình đã trở lại, Âu Châu đã qua cơn sóng gió, sắp được nghỉ ngơi. Tên dân đảo quốc sơ đã bị lật đổ và trung đoàn của trung úy Upton không còn lo phải điều động đi tham chiến nữa. Cô Amelia lý luận như vậy, vận mệnh của cả Âu Châu đối với cô, tức là trung úy Upton, tai họa đe dọa người yêu đã qua. Cô hát bài cảm tạ thượng đế Anh ta là Âu Châu của cô, là hoàng đế của cô, là những vị quốc trưởng đồng minh của cô, và là vị hoàng tử nhiếp chính của cô. Đối với cô, Út bon là mặt trời mặt trăng. Cô tin rằng cuộc xã hội hoa đăng vĩ đại tổ chức ở hoàng cung chào mừng các vị hoàng đế, chính nhằm mục đích đặc biệt chào mừng trung ý xót sơ Út bon của cô vậy. Chúng ta đã nói đến những mánh khóe, đến thói vụ lợi cá nhân và sự nghèo túng, đó là những ông thầy đã giáo dục của Pichy Sapper. Đối với Amelia thì tình yêu là bà giáo giỏi nhất. Dưới sự dạy dỗ của bà giáo, ai cũng biết tiếng này, cô thiếu nữ đã tấn tới phi thường. Trong khoảng 15-18 tháng, ngày nào cô cũng chăm chỉ học tập dưới sự hướng dẫn của bà, cô ta đã nắm được bao điều bí mật mà bà Walter và hai cô thiếu nữ mắt đen lấy, ngay cả chính bà Pinkerton ở Detroit nữa cũng không thể hiểu nổi. Thật vậy, những người đàn bà không chồng kênh kiểu và đáng kính ấy biết sao được. Đối với bà Uster và bà Pinkerton, Sự say đắm tình tứ không thành vấn đề nữa rồi. Sẽ chẳng ai dám hé môi nói về một chuyện như vậy ở các bà. Cô Maria Osborn thật ra cũng có gắn bó với Frederick Osger trong hãng cơ và Berlach. Nhưng cuộc tình duyên của cô rất đáng kính. Đối với cô, lấy lão Berlach cha hay lấy anh Berlach con làm chồng cũng thế thôi. Vì như mọi cô thiếu nữ gia giáo khác, tâm trí cô chỉ bình biểu vì một ngôi nhà ở công viên lên một ngôi nhà nghỉ mát ở quên bên một cái xe ngựa thật là đẹp một đôi ngựa thật là to và hai thằng hầu thật là béo cùng một phần tư số thực lãi đồng niên của hãng hơn cơ và burlap frederick otger chỉ là người đại diện cho tất cả những khoản đó Giả thử hồi ấy, người ta đã nghĩ lấy vòng hoa cam để tượng trưng cho sự trinh bạch của thiếu nữ. Thì tôi tin rằng, cô Maria rất có thể đổi cái vòng hoa trong trắng đó, mà bước lên xe hoa, ngồi bên cạnh ông già đầu hói, mũi cà chua, bị bệnh thống phong, tức là ông lão Pelop, và cô cũng sẽ kín đáo mà sống trọn cuộc đời đẹp đẽ của mình vô cùng hạnh phúc. Chết một nỗi, ông già lại có vợ mất rồi, cho nên cô đành yêu anh con trai vậy. Những bông hoa cam thơm tho tươi tắn làm sao? Cô Amelia không được giáo dục lối yêu đương như vậy. Chỉ trong khoảng một năm trời, cô bé ngoan ngoãn đã trở thành một thiếu nữ ngoan ngoãn. Nghĩa là khi được ngày lành tháng tốt, cô sẽ trở thành một người vợ ngoan ngoãn. Cô gái trẻ trung này đặt hết tâm hồn vào sự gắn bó với chàng sĩ quan thanh niên trong quân đội hoàng gia mà ta đã biết qua. Có lẽ, cha mẹ cô cũng đã giải dụ khuyến khích, giúp đỡ cô trong những sự tơ tưởng lãng mạn như vậy. Ngay phút đầu tiên mỗi khi ngủ dậy, cô đã nghĩ đến người yêu rồi, tên anh ta được nhắc đến sau cùng trong lúc cô cầu kinh. Chưa bao giờ, cô gặp một con người thông minh đẹp trai như anh chàng. Con người cưỡi ngựa mới đẹp làm sao, khiêu vũ mới giỏi làm sao, nói chung, thật là một người anh hùng. Cứ ca tụng mãi lối cuối trào của hoàng tử, so với dốc dơ thì còn kém xa. Cô đã được nhìn mặt ôm Brumen mà thiên hạ khen đức nở, đem một người như thế mà so sánh với chàng dốc dơ của cô, trong số những anh kép đẹp trai ở rạp opera. Hồi ấy, có nhiều anh kép ở rạp opera rất xinh trai, chẳng ai có thể bì được với sóc dơ. Cô khiêm tốn lắm thì anh ta cũng phải là một hoàng tử trong thần thoại. Thế mà, ôi, cao quý vậy thay, chàng đã hạ mình xuống để lọt vào mắt xanh hình ảnh một cô Cinderella thấp kém như cô. Chúa thích Cinderella được hiểu như cô bé lọ lem. Nếu bà Pinkerton là người thân tín của Amelia, chắc thế nào bà cũng đã tìm cách kiềm chế sự say mê mù quáng của cô. Nhưng bạn cứ tin rằng việc ấy cũng chẳng có kết quả lắm đâu. Ở một số phụ nữ, sự say mê ấy là do bản năng, có những người trời sinh ra để tính toán, và có những người trời sinh ra để yêu. Cô mong rằng các bạn chưa vợ đọc những dòng này, hãy chọn loại nào thích hợp với mình nhất. Mãi xây sư trong tình yêu, Amelia quên khuấy mức 12 cô bản thân ở Chitquit một cách vô cùng tan nhẫn, như những con người ích kỷ thông thường khác. Cô chỉ chuyên tâm chú ý vào có một chuyện. Cô san tai thì lạnh lung quá, không tâm tình được cô cũng không sao đem tâm sự của mình ra ngõ với cô, soát cờ, cô gái triệu phú tóc quanh người đạo săn kích. Những ngày lễ, em bé Laura Martin thường đến chơi với cô. Tôi tin rằng cô đã chọn Laura làm bạn tâm tình của mình, và hứa bao giờ lý chồng sẽ đem Laura về ở chung. Cô đã ngõ với Laura rất nhiều điều thuộc về chuyện yêu đương đắm say. Đối với cô bé, những điều ấy hẳn mới là và bổ ích. Chào ôi, tôi e rằng cô Emmy đáng thương, tâm trí không được bình thường cho lắm. Cha mẹ cô đã làm gì để giữ cho quả tim bé nhỏ kia khỏi đập quá nhanh? Ông lão Sách Lê hình như không hề chú ý đến câu chuyện. Gần đây, ông càng có vẻ đâm chiêu hơn, suốt ngày vui đầu vào những công việc ở khu CD. Bà Sách Lê thì vốn tính dễ dãi, không hay soi mói. Thành ra bà cũng không cảm thấy khó chịu vì chuyện yêu đương của con gái. Joe thì đi vắng, anh ta đang bị một người đàn bà quá island ở Cheltenham tấn công. Một mình Amelia ở nhà. Ôi, nhiều khi cô thấy sau căn nhà rùng rãi trống trải quá vì dốc dơ còn bận việc trong đội ngự lâm kỵ binh, không thể xin phép rời khỏi chan tham về luôn được. Và lại, khi nào về tỉnh, anh ta cũng còn phải thăm viếng bè bạn, cô chị và cô em gái ở nhà, hoặc đi chơi bời đây đó. Người như anh ta là một vật trang sức cho bất cứ một cuộc hội họp nào. Khi anh ta trở về trung đoàn thì lại mệt mỏi quá rồi, không muốn viết những bức thư dài nữa. Xong, nếu những lá thư của Út bon đều cộp lóc một cách rất nhà minh, thì ta phải thú thật rằng, giả sử phải đem in cả những lá thư cô Sách Lê gửi cho Út Bon, ác phải kéo dài cuốn truyện này thành rất nhiều tập, ngay những bạn đọc đa cảm nhất cũng không thể chịu nổi. Không những cô viết kín đập hàng trang giấy lớn, mà còn dùng những thủ thuật rất lạ. Cô chép nguyên văn, hàng trang thơ và lá thư một cách không hề thương xót. Cô gạch dưới nhiều chữ, nhiều câu một cách say sưa sôi nổi. Tóm lại, cô bộc lộ hết những dấu hiệu về đời sống tâm tưởng hàng ngày của mình. Cô không phải là một nhân vật trong tiểu thuyết. Thành ra thư cô viết có những đoạn lấp đi lấp lại. Nhiều khi cô viết sai cả ngữ pháp. Làm thơ thì hết sức tự do về quy tắc xong, xin thưa Âm nhạc chân chính không phải là nhạc luật gò bó. Thi ca chân chính không phải là những quy tắc ngắt đoàn ba, ngắt đoàn bốn, máy móc. Nghệ thuật thực sự có khả năng truyền cảm, bắt nguồn ở sự rung động chân thành của trái tim. Chương 13 Trữ tình và những thứ khác nữa. Tôi sợ rằng chàng trai trẻ, Người nhận những lá thư của cô Amelia là một nhà phê bình tan nhẫn Trung úy Út Bòn bị một đống thư như thế đuổi theo mình khắp trốn Khiến cho anh chàng gần như xấu hổ khi nghe bạn đồng ngũ nói đùa mình về chuyện ấy Anh ta ra lệnh cho người hầu chỉ được trao thư cho mình trong phòng riêng Có lần mọi người thấy anh ta đốt một lá thư để châm thuốc làm cho đại úy Đúc biên sợ quá. Tôi tin rằng Đúc biên sẵn sàng bỏ ra một tờ giấy bạc đánh đổi lấy tờ thư. Rất giờ cố gắng giấu kín tên người yêu của mình trong một thời gian khá lâu. Anh ta chỉ nói đại khái có một người đàn bà trong việc này. Viên sĩ quan cầm cờ Spilne bảo viên sĩ quan cầm cờ Stubburn, mà không phải là người đàn bà đầu tiên đâu nhé tay Út Bo này đến là quỹ sứ. Ở Dimirara có một cô gái con một luật sư gần Phát Điên vì yêu anh ta. Thế rồi đến cô thiếu nữ xinh đẹp hai đời Lai Gia Đen là cô Pai ở San Vang Sanh, anh biết đấy. Và từ khi trở về đây, anh ta khét tiếng là một tay Đông Doan, lời Chúa. Sturberl và Spilene cho rằng, khét tiếng là một Đông Doan, tức là đức tính đẹp đẽ nhất của người con trai tiếng tâm út bon nổi như sóng cồn khắp trung đoàn. anh ta nổi danh về tài săn bắn, nổi danh hát giỏi, nổi danh trong khi diễu binh, lại là tay ăn tiêu hào phóng. vì ông bố cho anh ta rất nhiều tiền, áo của anh ta may khéo hơn áo của bất cứ sĩ quan nào trong trung đoàn. anh ta lại có nhiều áo hơn mọi người. ai cũng quý mến anh ta. về tiểu lượng, anh ta có thể chấp cả mọi sĩ quan trong câu lạc bộ, kể cả viên đại á già tốt Anh ta đấu quyền ăn giỏi hơn cả cơn một anh lính trơn. Anh này, nếu không có tận say rượu thì đã được thăng chức hạ sĩ rồi, lại cũng đã từng đấu quyền tranh giải. Trong câu lạc bộ của trung đoàn, Rốt giờ là tay chơi pater và bowler cười nhất. Anh ta cưỡi con ngựa riêng của mình, con chớp nhoáng, và đã cướp được giải của nhà bên trong cuộc đua ở Quebec. Ngoài Amelia còn vô khối cô gái mê tít anh chàng. Stubborn và Spinelli coi anh ta là một Thứ Thần Apollo, Dubin coi anh ta là một Crichton, còn bà Thiếu Tá Odau thì công nhận anh ta là một thanh niên lịch sử, làm cho bà nhớ lại anh chàng Fidel Fogarty, thứ nam của bá tước Carson Fogarty quá. Tha hồ cho Stubborn và Spinelli cùng mọi người đoán phóng về người đàn bà gửi thư cho Upton. Người bảo chính là một nữ công tức ở London, phải lòng anh chàng. Kẻ đoán là con gái một đại tướng đã đến hôn với người khác, nhưng vẫn điên cuồng gắn bó với anh ta. Có người lại nói chính là vợ một nghị sĩ quốc hội đang rủ anh ta đi trốn biệt tích một nơi, hoặc là một cô gái nào đó đang bị cuốn hút vào trong một mối tình mê lê kích thích lãng mạn, bị mọi người ruồng bỏ. Upton không hề ròi một chút xíu ánh sáng nào vào những lời phỏng đoán mơ hồ kia, cứ để mặc cho bè bạn và những người mê mình tưởng tượng sắp đặt mọi tình tiết của câu chuyện. Và nếu đại úy Dubin không tiết lộ, thì cả trung đoàn không sao biết được sự thật trong câu chuyện yêu đương này. Một hôm, viên đại úy đang ăn sáng trong phòng ăn chung của sĩ quan. thì cắt cơn, một sĩ quan phụ tá quân y, cùng Sir Toppern và Sir bàn tán về chuyện yêu đương của Orban. Sir Toppern tuyên bố rằng, người đàn bà chính là một vị nữ công tức hầu cận nữ hoàng sắc lốt. Còn cắt cơn thì thề rằng cô ta là một nữ ca sĩ ở rạp opera, tính tình cực kỳ bơm bãi nghe thấy thế, thế đốt pin bị xúc động mạnh quá đến nỗi quên phát rằng mồm mình hãy còn đầy bánh mì phết bơ và trứng và không nên tiết lộ câu chuyện làm gì. anh ta buộc mồm nói. các cơn anh là một thằng ngu xuẩn. bao giờ anh cũng ăn nói là láo lếu toàn chuyện bậy bạ. không phải otbon sắp đi trốn của một nữ công tước hay sắp làm hại cuộc đời một cô gái làm các đồ trang sức phụ nữ đâu. Cô Sách Lê là một thiếu nữ duyên dáng nhất đời xưa nay chưa từng thấy. Giót đã đính hôn với cô ấy từ lâu lắm rồi, và trước mặt tôi, xin đừng có ai nói xấu gì cô ấy mà không xong đâu. Mặt đút pin đỏ tía lên, anh ta ngừng lại, uống vội một tách nước trà suýt nghẹn. Nửa giờ sau, khắp trung đoàn ai cũng biết chuyện, Và ngay tối hôm ấy, bà thiếu tá Odow vội gửi thư cho cô em chồng là Clovina ở thị trấn Odow, nhắn đừng rời Dublin vội. Chàng trẻ tuổi Upton đã đến ước quá sớm rồi. Tối hôm ấy, bà ta nâng một cốc rượu whisky, lựa lời chúc tổng viên trung úy. Anh chàng cau quá trở về nhà gây sự với Dublin. Anh này không nhận dự tiệc với bà thiếu tá Odow, ngồi trong phòng riêng để thổi sáo và đã làm cả những câu thơ buồn hiu hát. Út Bàn gây sự vì đốt pin đã tiết lộ bí mật. Út bon tức giận quá. Ai mượn ăn dính vào chuyện riêng của tôi? Bây giờ khắp trung đoàn đều biết tôi sắp cưới vợ. Thế là cái quái gì? Làm sao mà cái mụ già ngồi lê đôi mắt phê ghi ô đao ấy lại có thể ăn nói dung dài với tôi ngay trên bàn ăn của mụ? Rồi tuyên bố việc đính hôn của tôi với khắp bàn dân thiên hạ. Nói tóm lại, anh có quyền gì mà bảo tôi hiện đã đính hôn và dính dáng vào việc của tôi? Hử, đốt pin, đốt pin đáp. Tôi thấy rằng anh bạn ít tuổi hơn ngắt lời. Thấy cái cột khí đốt pin, tôi mang ơn anh nhiều. Tôi biết rõ lắm, rõ quá cơ. Nhưng tôi không thích anh cậy hơn tôi 5 tuổi mà lúc nào cũng dạy khôn tôi. Từ giờ tôi cốc chịu đế anh dở mãi cái thái độ thương xót trịch thường đàn anh ra với tôi nữa. Thương xót với chả che chở, tôi muốn biết tôi là đàn em của anh về cái gì. Đại úy Dubin hỏi. Thế có phải anh đã đính ước không? Tôi đã đính ước thì có quan hệ cốc gì đến anh hoặc đến người nào khác ở đây? Đúc Bin lại hỏi: Anh có xấu hổ vì điều ấy không? Rác Dơ hỏi lại: Tôi muốn được biết anh lấy quyền gì mà hỏi tôi câu ấy. Đúc Bin đứng phắt dậy: Lạy Chúa, anh không định nói muốn cắt đứt việc đến ước ấy chứ? Ot Bon giận giữ đáp: Nói một cách khác, anh muốn hỏi tôi có phải là một người biết trong danh dự hay không phóng? Có đúng ý anh như vậy không? Gần đây. Đối với tôi, anh có cái giọng khiến tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi làm gì anh? Dốc dơ, tôi chỉ bảo anh rằng anh bỏ rơi một thiếu nữ dịu dàng hiền hậu Tôi chỉ bảo anh rằng khi nào về tỉnh, anh nên đến thăm cô ấy, đừng đến cái sông bạc ở phố Sen Dêm nữa. Dốc dơ cười khẩy nói Tôi đoán rằng anh muốn đòi nợ tôi. Đúc binh đáp dĩ nhiên tôi muốn đòi nợ tôi vẫn đòi luôn đúng không anh nói như mình rông rãi lắm ấy đến đây dốc dơ hối hận nói không chết cha William anh tha lỗi cho tôi anh đã đối tốt với tôi rất nhiều có thượng đế chứng giám anh đã giúp tôi thoát khỏi nhiều chuyện rất rối lúc thằng Crowley trong đội ngự lâm quân được của tôi món tiền ấy suýt nữa thì tôi đi đức nếu không có anh giúp tôi hiểu lắm. Nhưng anh cũng không nên ác với tôi thế, không nên lúc nào cũng giảng đạo cho tôi nghe. Tôi vẫn yêu Amelia lắm, tôi thờ phụng cô ấy và cái những thứ từ này nữa. Xin anh đừng giận, cô ấy không có lỗi gì hết, tôi hiểu lắm. Nhưng anh biết đấy, không đánh bạc thì được cái gì tôi cũng không thấy thú. Chết cha, trung đoàn vừa mới ở Tây Ấn về, cũng phải cho tôi sống một chút chứ. Bao giờ cưới vợ tôi sẽ tu tỉnh lại Tôi lấy danh dự Mà cam đoan như vậy Và tôi bảo Đốp à đừng dần tôi nữa Tháng sau tôi sẽ trả anh 100 đồng Khi nào tôi biết ba tôi vớ Được món lãi gì bở Tôi sẽ xin ông tốt cho tôi nghỉ phép Ngày mai tôi về tỉnh Và đến thăm Amelia Nào bây giờ anh đã bằng lòng chưa Viên đại úy tốt bụng đáp Róc rơ không ai dần ăn được lâu. Còn về chuyện tiền nợ thì anh hiểu đấy. Nếu tôi thiếu tiền, chắc anh sẵn lòng cho tôi tiêu chung đến đồng xu cuối cùng của anh. Lạy Chúa, tôi sẵn lòng đút bên họ. Róc dơ đáp có vẻ rất hào phóng, tuy rằng anh ta không bao giờ để dành được lấy một xu. Róc rơ, tôi hy vọng rằng anh chơi bời thế cũng đã đủ rồi. Nếu anh được nhìn thấy mặt cô Emmy đáng thương, khi cô ấy gặp tôi hỏi thăm tin anh hôm nọ, thì anh sẽ vứt phăng cái bàn a đi rồi. Về mà an ủi cô ấy đi đồ tôi, hãy viết cho cô ấy một lá thư thật dài, hãy làm một việc gì cho cô ấy được sung sướng, tôi chỉ mong ước có thế thôi. Viên Trung úy có vẻ tự mãn đáp. Tôi tin rằng cô ấy yêu tôi lắm, Rồi anh ta lại chuồn đi đàn đúm nốt buổi tối hôm ấy, với mấy anh bạn chơi bời trong câu lạc bộ nhà bên. Trong lúc ấy thì ở khu phố rớt sen, Amelia đang ngước nhìn mặt trăng. Mặt trăng đang soi tỏ chốn lặng lẽ này, cũng như đang soi tỏ trại lính ở Chatham, nơi Út toàn đóng quân. Cô đang tự hỏi không biết người yêu đang làm gì. Cô nghĩ thầm có nghĩa anh ấy đang đi kiểm tra các vòng canh, có lẽ anh ấy đang tạm trú quân ở đâu đấy, có lẽ anh ấy đang săn sóc bên giường bệnh của một người bạn bị thương, hoặc đang ngồi lẻ loi trong phòng riêng nghiên cứu chiến thuật quân sự và những ý nghĩ êm ái của cô bay lên không như những thiên thần có cánh, dọc theo dòng sông bay đến Chatham và Rochester cố nhầm ngó vào trại lính, chỗ dốc dơ đang Ngẫm cho kỹ, cổng trại đóng chặt, lính canh không cho phép ai ra vào như thế lại tốt cơ đấy. Thành ra vị thiên thần bé nhỏ đáng thương mặc áo trắng. Không thể nghe thấy những bài hát, bọn trai trẻ đang gào lên bên những cốc rượu mạnh. Sau hôm xảy ra câu chuyện ở trại lính Chatham, anh chàng Upton muốn tỏ ra mình đã nói là làm. Ben sửa soạn về tỉnh. Đại úy Dobbin tỏ ý rất tán thành. Upton nói riêng với bạn: "Tôi muốn mua một món quà mọn tặng Amelia. Chết cái tôi chẳng còn xu nào mà ông cụ lại chưa cho tiền. Nhưng Dobbin không chịu để cho con người tốt bụng và hào phóng ấy phải thất vọng." vội đưa ngay cho Út Bon mấy tờ giấy bạc. Sau vài câu từ chối gọi là lấy lệ, Út Bon cầm đút túi. Tôi dám cam đoan rằng anh ta cũng muốn mua một món quà gì thật đẹp, tặng Amelia. Có điều, khi bước xuống xe ở phố Felix, anh ta thấy một cái cặp áo sơ mi đẹp quá, bày trong một hiệu kim hoàn, nó quyến rũ không sao cứng lại được. Trả tiền xong, còn bao nhiêu mà tính đến chuyện mua quà tặng người yêu nữa nhưng không sao xin các bạn yên trí rằng Amelia không đợi quà của anh ta đâu lúc rót giờ đến khu phố rớt sen mắt của sáng bừng lên như nắng rọi bao nhiêu nỗi lo lắng sợ hãi những dòng nước mắt những sự phỏng đoán rụt rè những nỗi trành trọc ròng rã không biết bao đêm bao ngày chỉ trong một phút tiêu tan hết cả Trước nụ cười hấp dẫn quen thuộc kia, đứng trong khung cửa phòng khách, người yêu cô như tỏa sáng, nguy nga với bộ ria mép màu hổ phách, đẹp như một vị thần. Sâm vào báo tin có đại úy Út Ban đến, bác thằng cho viên sĩ quan trẻ tuổi thêm một bậc bác nhanh răng cười thông cảm, mặt tươi hẳn lên, khi thấy cô thiếu nữ đỏ mặt. Từ chỗ ngồi ngóng trong cạnh cửa sổ vội vàng nhảy bổ ra, xăm bộ kín đáo lối ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại, cô khắp khởi nép mình vào ngực trung úy Út Bon, dường như đó là nơi duy nhất ủ ấp tâm hồn mình. Ôi, hỡi tâm hồn bé nhỏ đáng thương đang hồi hộp kia. Cái cây đẹp nhất trong cả cánh rừng, thân cây thẳng tắp cành khỏe mạnh lá rườm ra, mà người chọn làm nơi rừng tổ ấm và liếu lo ca hát, không bao lâu đâu có thể bị người ta chú ý tới, và bị đốn gãy kêu rắc một tiếng là xong. Đã từ lâu lắm rồi, người ta vẫn lấy hình ảnh một cái cây để ví với người đàn ông. Gióc sơ rất dịu dàng hôn Amelia vào trán và đôi mắt long lanh, và vẫn tỏ vẻ rất tình tứ, rất đáng yêu. Còn Amelia thì khen chiếc cặp áo sơ mi nạm kim cương của người yêu, mà trước kia chưa hề bao giờ thấy anh ta dùng là một vật trang sức đẹp nhất xưa nay. Bạn đọc hẳn chú ý đến tính tình của viên trung úy trẻ tuổi khi đọc đoạn miêu tả câu chuyện ngắn ngủi giữa anh ta và đại úy Doppin. Rất có thể bạn đã muốn có ý kiến kết luận về tư cách của Otbon. Một anh chàng người Pháp tồi tệ nào đó đã nói rằng trong một vụ yêu nhau, phải có hai bên, một bên yêu, và một bên thì hạ cố chịu để cho người ta yêu mình. Tình yêu có thể là ở phía đàn ông, mà cũng có thể là ở phía đàn bà. Rất có thể một anh chàng si tình nào đó đã lầm lẫn, thấy vô tình tưởng là e lệ, trong sự đần đồn lại ngỡ là tính rút xác của gái Trinh gặp người ngốc nghếch lại yên trí là kín đáo dịu dàng. Tóm lại, trông gà cứ nghĩ là cú. Cũng rất có thể một bạn nữ độc giả nào đó, đã khoát cho một con lừa tấm áo huy hoàng lộng lẫy, theo trí tưởng tượng, kính phục sự ngu xuẩn của nó như là tính giản dị cao thượng Thờ phụng thấy ích kỷ của nó, coi như thái độ của kẻ cao sang kiêu hãnh, lầm sự đần độn của nó với sự sang trọng đường bệ và đối đãi với nó như là cô titania trong truyện tiên đối đãi với một anh thợ dệt ở thành athen ta đã từng được chứng kiến những màn hài kịch về sự lầm lẫn như vậy vẫn tiếp tục diễn ra trong đời sống song chắc chắn cô amelia yên trí rằng người yêu của mình là một trong số những con người giỏi giang nổi tiếng nhất trong nước và Trung úy Út bon rất có thể cũng nghĩ như thế. Tính anh ta hơi bừa bãi một chút, có biết bao thanh niên tính tình như vậy, và phải chăng tha rằng bừa bãi, con gái họ lại thích hơn là ngờ nghệt. Anh ta chưa hết tuổi chơi bời đâu, nhưng cũng sắp đến lúc tu tận rồi. Bây giờ chiến tranh đã hết, anh ta sẽ giải ngủ. Con quỷ đảo Cốt Sơ đã bị nhốt ở đảo Ember. Do đó cũng hết cả thăng trật, mà anh ta cũng không còn hy vọng gì thi thố tài năng quân sự của mình nữa. Với số tiền bố cấp cho, cộng với số tiền vốn riêng của Amelia, hai vợ chồng rất có thể sống một cuộc đời ấm cúng tại một nơi thôn quê nào đó. Cảnh vật xung quanh thuận tiện cho việc giải trí, anh ta sẽ săn bánh chút ít, làm trại chút ít, và hai vợ chồng sẽ sống rất hạnh phúc. Còn như có vợ rồi mà cứ tiếp tục tài ngủ thì không được. Cứ tưởng tượng xem, bà dốc dơ Út Bon mà phải thuê nhà sống ở tỉnh lẻ, hoặc tai hại hơn sống ở Đông Ấn hay Tây Ấn, giữa một xã hội toàn những sĩ quan, và bị bà thiếu tá Ô lên mặt bề trên. Nghe Út Bon kể chuyện về bà thiếu tá Ô Đao, Amelia suýt chết vì cười. Giót dơ yêu cô quá, không nỡ bắt cô phải chịu phụ thuộc vào mụ đàn bà khống khiếp ấy, và những cử chỉ thô lỗ của mụ. Anh ta cũng không muốn cô phải sống cảnh sống vất vả của vợ một quân nhân. Anh ta không lo cho thân mình đâu, nhưng cô thiếu nữ bé bỏng thân yêu kia cần phải có địa vị trong xã hội mà cô sẽ sống, xứng đáng với tư cách là vợ anh ta. Chắc chắn là cô sẽ ưng thuận tất cả những đề nghị ấy, như cô sẵn sàng ưng thuận bất cứ điều gì dốc dơ đề nghị. Đôi tình nhân cứ tiếp tục trò chuyện với nhau như vậy, cùng nhau xây xưa xây dựng bao nhiêu lô đài trong mộng tưởng suốt trong hai tiếng đồng hồ. Amelia thì ra sức mà trang hoàng cho những lô đài ấy đủ thứ, nào là vườn hoa, lối đi chơi, nhà thơ làng, trường học, vân vân Trong khi dốc rơi chỉ nghĩ đến những chuồng ngựa, củi chó và hầm rượu Anh chàng trung úy chỉ có mỗi một ngày nghỉ để về chơi tỉnh Mà có bao nhiêu là việc phải giải quyết Ben đề nghị cô Amy dùng bữa với cô chị chồng và cô em chồng tương lai Amelia vui vẻ nhận lời ngay Anh chàng Ben dẫn người yêu đến gặp hai cô thiếu nữ Rồi bỏ mặc cô ở đó mà đi lo công việc riêng của mình Amelia chuyện trò riêu rít, làm cho hai cô kia ngạc nhiên quá, không biết giấc sờ làm thế nào mà cô nàng biến đổi vậy. Tóm lại, anh ta đi ăn kem trong một hiệu bánh ở Sarin Croser, đến môn thử một tấm áo mới, rẽ vào tiệm của lão Slaughter một chút, sai người đi mời đại huyết Canon cùng chơi mười một ván BA, anh ta được tám rồi mới quay về khu phố rớt sen để ăn chiều, chậm mất nửa giờ nhưng rất vui vẻ. Riêng ông lão Út Bon thì không vui vẻ tí nào. Lúc ông ta từ khu CD trở về nhà, qua phòng khách gặp hai cô con gái và bà Út Tơ, thấy mặt ông ta xệ ra, nghiêm trang và vàng khè, cứ nhìn mặt ông lão và đôi lông mày rậm đang cau lại, họ cũng rõ ông đang có điều gì phiền muộn lắm. Lúc Amelia bước ra chào ông Bao giờ cô cũng run run sợ sợ Khi phải chào ông ta Ông chỉ sẽ hừ một tiếng trả lời Và cái bàn tay to tướng đầy lông lá của ông Buông rơi bàn tay bé nhỏ của cô không muốn giữ lại Ông ta ngoái cổ gươm gươm nhìn cô con gái lớn Cô này hiểu thầm cái nhìn của bố có ý muốn hỏi Thế quái nào mà con bé kia lại đến đây nhỉ Cô vội đáp Ba ạ, anh sóc dơ về chơi, anh ấy đến trại ngự Lâm Quân sắp về đây ăn cơm đấy. Hừ, nó về hả? Trên, tao không muốn chờ cơm nó đâu. Vừa nói, ông già vừa ngồi phật xuống chiếc ghế bàn riêng của mình. Từ lúc ấy, một sự im lặng hoàn toàn bao trùm căn phòng khách lịch sự. Chỉ nghe tiếng chiếc đồng hồ kiểu pháp to tướng kêu tích tắc tích tắc. Lúc chiếc đồng hồ trên có tượng Iphigenia bị hiến tế bằng đồng Năng nề ngân vang 5 tiếng Như chuông nhà thờ Ông Út giơ dơ tay phải Kéo manh dây chuông Bác quản lý chạy vội vào Ông quát Giòn ăn Bác quản lý đáp Thưa ngài, cậu giốc rơi chưa về à? Cậu giốc dơ chết tiệt Tao có phải là chủ nhà này không? Giòn ăn ngay Mặt ông Út cau lại Amelia run bần bật, ba người phụ nữ kia thầm đưa mắt hỏi nhau. Tiếng chuông báo giờ anh đã vang lên dưới nhà. Chuông rứt, ông chủ gia đình thọc hai tay vào hai cái túi to kết trên tấm áo khoác màu xanh có khuy đồng. Và không chờ ai vào mời, một mình rảo bước xuống thang gác, con ngoái cổ lại, cao mặt nhìn ướt tơ và ba cô thiếu nữ bốn người đứng dậy rón rén bước theo ông già. Một cô hỏi, Này, có chuyện gì đấy nhỉ? Bà Ước tơ đáp, tôi đoán cổ phần sụt xá rồi. Cứ thế, đám đàn bà con gái im lặng, sợ hãi, run rẫy, bước theo ông chủ gia đình đang lầm lì đi trước. Họ lặng lẽ ngồi vào chỗ. Ông ta lầm bầm cầu kinh nghe như chửi ai, và những cái vung lớn bằng bạc trên mặt đĩa được cất đi. Amelia ngồi trên ghế mà run quá, cô ngồi sát cạnh ông Obon, lại chỉ có một mình không có ai ngồi cạnh cô mé bên này vì giấc rơi chưa về. Súp. Ông Obon nắm chặt chiếc thìa lớn, vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào mặt cô, giọng nói như vang từ đáy mồ. Ông đổ súp vào đĩa cho cô và cho mọi người, rồi lặng yên một lúc lâu. Cuối cùng ông nói, dọn đĩa của cô xét đi, cô ấy không ăn được súp, tôi cũng thế, súp nấu tồi quá, dọn món súp đi, hít, ngày mai tống cổ thằng bếp ra, nghe không, trên Lên án món súp xong, ông Út Bàn đưa ra mấy nhận xét cộc lốc về món cá, vẫn cứ cái giọng thô bào dữ cợt và chửi Billingsgate bằng một câu thô tục không thích hợp lắm với hoàn cảnh đoàn ông lại ngồi yên lặng, núp cạn mấy cốc rượu vang liền, mỗi lúc trông càng thêm đáng sợ. Mãi khi nghe tiếng rót rơ về gõ cửa, mọi người mới bắt đầu trở lại vui vẻ. Tôi không về sớm hơn được, tướng Đà Lê bắt tôi đợi mãi ở trại ngự Lâm Quân. Không cần súp và cá, cho tôi ăn gì cũng được, tôi không khó tính đâu. Thịt kiều cũng ngon, ăn gì cũng ngon. Anh ta vui tính quá, trái hẳn với ông bố cứ lầm lầm lì lì. Suốt bữa anh, anh ta chuyện trò tiếu tiết, ai cũng thích, đặc biệt có một người thích nhất, không nói ta cũng đã rõ. Những bữa tiệc trong gia đình ông Út bon thường kết thúc bằng món tráng miệng là cam và rượu vang. Mấy cô thiếu nữ vừa bàn tán với nhau xong về hai thứ này, thì nghe chuông báo hiệu đi lên phòng khách, bên đứng dậy rời khỏi phòng anh, Amelia hy vọng gióc cũng sẽ lên ngay phòng khách. Cô bắt đầu chơi vài bản van sơ, Điệu này mới du nhập, trên chiếc đàn dương cầm lớn bốn chân có chạm trổ, có nắp đầy bọc da kê trong phòng khách trên gác. Nhưng tiếng đàn cũng không gọi được anh chàng, dễ thường anh ta không muốn nghe điệu van thì phải. Và tiếng đàn lắng xuống tắt dần. Lúc này, Người nhạc công thất vọng đã rời khỏi cây đàn đồ sộ. Mặt ba người bạn đang biểu diễn mấy bản nhạc mới nhất họ vừa học, chơi rất to, rất hay. Cô không nghe thấy một tiếng nào, chỉ ngồi buồn rầu, nghĩ ngợi phỏng đoán toàn chuyện không hay. Vẽ mặt câu có của ông Út ban xưa nay vẫn đáng sợ, nhưng chưa bao giờ đối với cô lại có vẻ khủng khiếp đến thế. Mắt ông rõi theo cô lúc bước ra khỏi phòng, dường như cô đã phạm tội gì ấy. Lúc người nhà bưng cà phê lên, cô giật náy mình như thể bác hết có ý định mời mình uống một chén thuốc độc. Có chuyện bí mật gì đang lớn vởn quanh đây thì phải. Ôi những người đàn bà, họ nuôi nấng nâng niu những linh cảm, ôm ấp cả những ý tưởng đen tối nhất như họ ôm ấp những đứa con đẻ xấu xí của họ. George Urban thấy sáng điều cha lầm lì, cũng lấy làm lo lắng. Cứ non đôi lông mày cau lại, và cái nhìn giận giữ rõ rệt như thế, thì hy vọng gì mai được tiền của ông già. Mà George thì đang túng tiền quá. Anh ta bắt đầu bằng việc khen rượu của cha rất ngon. Thường thường dùng cách ấy để lấy lòng ông già vẫn có kết quả tốt. Thưa bà, Ở Tây Ấn chúng con không bao giờ được uống thứ rượu Madeira ngon như vậy. Bữa nọ, số rượu ba gửi cho con, bị đại tá Heavytop lấy mất ba chai. Ông già nói, Thật không? Tôi mua mỗi chai mất bám xilin lên đấy. Dốc dơ cười hỏi lại, Cha có bán lại 6 Guinée một tá không nào? Có một bậc tài mắt nhất trong nước muốn dùng một ít đấy. Ông bố lầm bầm, Thế hả? Mong rằng ông ta tìm mua được. Ba Ả, hồi tướng Đa-ghi-lê ở chatham đại tá he Vy tốt có mời ăn sáng, và hỏi xin con vài chai vang. Đại tướng thích loại rượu ấy lắm, lại đang cần một thùng để biếu Ngài Tổng Tư lệnh. Ông ta là cánh tay phải của hoàng tử. Rượu ấy thì ngon tuyệt. Đuôi lông mày câu có đáp, và từ đó, non có vẻ tươi tỉnh hơn chút ít. George sắp sửa lợi dụng cơ hội ngõ lời xin cha ít tiền, thì vẽ mặt ông già trở lại nghiêm trang như cũ, tuy có phần thân mật hơn. Ông bảo con trai rung chuông, gọi đem rượu nho. George, thử xem có ngon bằng các loại rượu Madeira mà hoàng tử đã thưởng thức không? Vừa uống rượu, ta vừa bàn với nhau một câu chuyện quan trọng, Đang ngồi nóng ruột đợi trên gác, Amelia nghe tiếng chuông kêu vang. Không rõ tại sao, cô nghĩ ngay rằng, tiếng chuông bí mật ấy báo hiệu điều gì không may. Người ta thường có những sự linh cảm đôi khi cũng rất đúng. Sau khi từ từ núp cạn chén đầu tiên, ông già nói, Giọt giờ, điều tôi muốn biết rõ là anh và cái con bé trên gác kia bây giờ ra sao? Rót rơ mỉm cười, tự mãn đáp. Thưa bà, con tưởng khó gì mà không biết, rõ quá. Ba ạ, gớm, rượu ngon tuyệt. Rõ quá thế là thế nào? Sao nữa, chết cha, thôi đừng dồn con đi, tính con đứng đắn lắm. Còn, con không được là tay điển trai cho gái phải lòng, nhưng con dám tin rằng cô ấy mê con như điếu đổ, chỉ thoáng qua là ai cũng phải thấy như thế. Còn ăn thì sao? Còn sao nữa thưa ba, hồi con còn bé chẳng phải chính ba ra lệnh cho con lấy cô ấy làm vợ sao? Các cụ đã đính ước với nhau từ đời thủa nào rồi còn gì? Ông ngoan lắm! Tôi cũng đã biết ông đi lại chơi bời với ba Tước Tắc Kinh, với Đại Ý Crowley trong đội Ngự Lâm, với Ngài Diu Sơ và những người tương tự ra sao rồi. Ông cứ liệu hồn, cứ liệu hồn đấy, ông già nhắc đến những cái tên quý phái bằng một giọng vô cùng khoái trá. Bất cứ khi nào gặp một người có danh vọng, ông ta cũng khúm núm. Một điều bẩm quan, hai điều bẩm quan như tất cả mọi người dân anh có tư tưởng tự do khác. Đoạn ông ta quay về nhà, dỡ cuốn danh bạ quý tộc ra, tra tiểu sử người ấy, và cố sen bằng được tên người ấy vào trong câu chuyện hàng ngày. Hoặc khoát lát với mấy cô con gái về vị quý tộc ông quen biết. Ông ta phủ phục xuống, và tưởng như được sưởi ấm khi gần gụi người quyền quý, y như những kẻ hành khách người xứ nắp lơ, hay sưởi ấm dưới ánh mặt trời. Nghe đến mấy cái tên ấy xót dơ hoảng quá, anh ta sợ rằng có thể ông già đã nghe ai mất chuyện con trai rong chơi bài bạc. Nhưng anh chàng yên tâm ngay, Vì nhà Luân Lý Lão Thành, chị Bình Thản nói, Được, được lắm, trẻ tuổi là tuổi trẻ, và anh Giọc Dơ, điều tôi lấy làm an ủi, là thấy anh sống giữa giới thượng lưu của nước anh. Tôi mong và tin rằng anh sẽ sống như vậy, cũng như tôi có điều kiện cho phép anh sống như vậy. Giọc Dơ lập tức bắt lấy cơ hội, cảm ơn cha. Nhưng sống giữa những bậc tai to mặt lớn không có tiền không được Thế mà túi tiền của con thì cha xem đây này Anh ta dơ cái túi của Amelia đan hộ cho cha coi Trong túi chỉ còn lại đúng một tấm giấy bạc vay của Dupin Anh sẽ không thiếu tiền Con trai một thương gia người anh sẽ không thiếu tiền tiêu Giọt dơ Tiền của cha cũng quý như tiền của người khác con ạ và cha cũng không hẹp hòi đâu. Ngày mai anh đi qua khu City, nhớ ghé vào thăm ông Chopper, ông ấy sẽ đưa cho anh một ít tiền. Nếu tôi biết anh đi lại với những người có danh vọng, tôi sẽ không tiếc tiền cho anh tiêu, vì tôi hiểu rằng trong xã hội thượng lưu không thể có điều gì xấu. Tôi không kiêu hãnh, tôi sinh ra là con nhà tầm thường, nhưng anh thì có nhiều thuận lợi. Hãy lợi dụng những thuận lợi đó hãy đi lại giao thiệp với bọn trai trẻ con nhà quý phái. Rất nhiều người trong bọn họ không có nhiều tiền để tiêu pha bằng anh đâu, còn như về chuyện những cái mũ chùm màu hồng. Nói đến đây, dưới tròm lông mày rộng của ông sáng lên một cái nhìn đầy ý nghĩa nhưng không tươi tĩnh lắm. Thì hừ, rồi những chuyện trẻ con ấy sẽ đi qua. Tôi chỉ ra lệnh cho anh cân tránh một điều, nếu anh không nghe tôi thề sẽ không cho anh một đồng xu nào nữa, tức là đừng có đánh bạc. Jocdre đáp, ô, điều đó thì dĩ nhiên rồi, thưa cha. Nhưng ta hãy quay lại câu chuyện về cô Amelia. Tại sao anh lại không muốn lấy vợ con nhà sang trọng hơn con gái một nhà buôn tín phiếu? Anh cho tôi biết. Jocdre vừa cắn hạt dẻ vừa đáp, thưa ba, đó là việc chung của gia đình. Ba và ông Sách Lê đã đến ước với nhau hàng thế kỷ nay rồi con gì? Tôi không chối cãi điều đó, nhưng cũng tùy từng hoàn cảnh, anh hiểu không? Tôi không chối cãi rằng ông Sách Lê đã giúp tôi làm nên, đúng hơn ông ấy đã dẫn tôi đi vào con đường làm anh phát đạt, Và nhờ tài trí riêng của tôi, tôi đã chiếm một địa vị đáng kiêu hẳn trong giới Buôn Sáp và trong khu City ở London. Tôi đã bỏ lòng biết ơn đối với ông Sedley, và gần đây, anh nên biết, ông ấy đã rõ tấm lòng tôi, cứ xem cuốn sổ ngân phiếu của tôi thì đủ biết. Giọt giờ, tôi nói riêng cùng anh rằng, coi tình hình kinh doanh của ông Sedley tôi không vui lòng lắm. Lão Chopper thư ký riêng của tôi cũng thấy thế, mà lão là một tay cáo già, hiểu thấu tình hình phòng hối đoái hơn bất cứ người nào ở London này, Hơn cờ và bờ lốc cũng phải kém tài ông ta. Tôi sợ ông ta muốn chơi lối được anh cả ngã về không đấy. Họ đồn rằng chiếc tàu thiếu nữ Amelia ngày trước của ông ta về sau bị chiếc tàu cướp bể Molasser của Mỹ bắt. Điều đó thì chắc chắn rồi. Trừ phi mắt tôi non thấy con Amelia có một vạn đồng hồi môn, anh không được lấy nó làm vợ con gái một anh phá sản, không thể làm dâu nhà tôi được. Thôi uống nốt rượu đi, hoặc gọi nó lấy cà phê cho. Nói đoạn, ông Út Ban mở rộng tờ báo buổi tối ra. George hiểu rằng cuộc hội ý đã xong, và ông bố sắp sửa đánh một giấc ngủ. Anh ta rất hồi hộp, vội vàng leo lên gác chỗ Amelia ngồi chơi. Tối hôm ấy anh ta tỏ ra săn sóc đến người yêu nhiều hơn mọi lần. Muốn làm cho cô vui lòng hơn, cử chỉ triều mến hơn, nói chuyện có duyên hơn, đã lâu lắm không được như vậy. Vì sao thế? Phải chăng vì thế trước sự không may, đe dọa người yêu, mà tấm lòng độ lượng của sóc dơ xúc động? Hoặc phải chăng vì nghĩ rằng mình sắp mất người đàn bà thân yêu ấy, mà anh ta càng quý báu hơn. Amelia còn nhớ rất lâu những kỷ niệm của buổi tối hạnh phúc ấy, nhớ từng lời người yêu nói, từng cái nhìn, từng bài hát, từng dáng điệu của người yêu, nhớ lúc anh ta ghé xá xuống bên, hoặc từ xa đứng nhìn lại. Đối với cô, chưa có buổi tối nào sống trong gia đình Upton lại trôi qua nhanh chóng như tối hôm ấy. Và lần đầu tiên, cô thiếu nữ gần như tức giận khi thấy bác Sambo đem tấm khăn san của cô đến quá sớm. Sáng hôm sau, Gióc dơ đến ô yếm từ biệt người yêu, rồi vội vã đến khu CD. Anh ta tìm đến ông Chopper, người thư ký riêng của cha. Ông này đưa cho anh ta một tờ giấy, đem đến công ty Hơn Cơ và Block, lĩnh được một túi tiền đầy. Lúc xót bước vào hãng này, thì ông già Sách Lê cũng vừa từ phòng thụ quỹ của ngân hàng bước ra, trông rất tiều tụy Nhưng anh con rể đang khoái trí quá, không kịp nhận thấy vẻ râu rỉ của ông già buôn cổ phiếu, và cặp mắt ô sầu của ông lão đang nhìn mình. Con trai ông Berlok cũng không vừa cười vừa tiễn ông ta, từ phòng khách ra ngoài như những lần trước nữa cánh cửa quay của hãng hơn Block đóng lại sau lưng ông Sidley. Thì ông Quinn, người thú quỹ, công việc đáng quý của ông này là mở ngăn kéo, giao cho người ta những tấm giấy bạc nhầu nát, và nhặt những đồng tiền vàng trong một cái chậu đồng đếm cho người ta. Bèn nháy mắt với ông Driver, một viên thư ký ngồi bên tay phải. Ông Driver cũng nháy mắt lại. Ông Driver thì thầm Không xong rồi Ông Quỳnh đáp Không có tiền thì xong thế nào được Ông George Uppon Thưa ông, ông nghĩ thế à George hối hạ tống vội Nắm giấy bạc vào hai túi Tối hôm ấy gặp đốt Ở câu lạc bộ nhà binh Anh ta trả ngay 50 đồng bảng tiền nợ Cũng tối hôm ấy Amelia viết cho George Một lá thư dài Lời lẽ ô yếm nhất tâm hồn cô tràn trề những tình cảm êm dịu, xong cô vẫn cứ lên cảm thấy có điều gì bất trắc. Cô tự hỏi tại sao ông Út Ba nhìn mình lành lùng như thế, hay là giữa ông và ba cô có điều gì xích mích với nhau. Ông bố đáng thương của cô từ Khu City về nhà, dáng điệu quá buồn bã, làm cho cả nhà ai cũng lo lắng cho ông. Tóm lại, Suốt bốn trang thư, toàn những yêu thương, lo lắng, hy vọng, và phất phỏng. Dốc Dơ vừa đọc thư vừa nói, Emmy bé bỏng đáng thương của anh, Emmy thân mến của anh, nàng yêu tôi biết bao. Ôi trời, mấy cốc rượu pha ấy làm cho mình nhức đầu khiếp quá. Cô Emmy bé bỏng quá đáng thương thật. Hết chương 13